Cực Phẩm Gia đình Tập 284 Vài đợt pháo hoa chói mắt chiếu sáng cả bầu trời ngoài thành khác tư nhỉ, hầu bất quy mừng trở như điên, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho mọi người, hơn mười người trong bộ lạc nguyệt thị đều cùng đứng lên đing đến gần cái giá dây quầy, trong tay như vô tình nắm lấy loan đao dính đầy mỡ dê, những người đột quyết thấy họ thân thấy hùng tráng, lại dùng toàn đội đi nhận chúc phúc của đại khả hãn, tiếng quan hô càng thêm nhiệt liệt. Ngọc già chậm rãi đứng dậy, nắm chặt kim đao trong tay, đang muốn nói chợt thấy hổ viên đột quyết cố sức đứng dậy lớn tiếng nói, "Chậm đã." Đồ tác Tá thân thể vừa chuyển nắm tay để lên ngực, nhìn thẳng ngọc già cung kính nói, Khải bấm, đại khả hãng, lấy danh nghĩa thần trên thảo nguyên. đầu tác tá muốn quyết đấu với Dũng Sĩ Cầm, không chết, không dừng tay. Người! Ngọc già sắc mặt trắng bệ tay cầm kim đao không ngừng rung rẩy Trong đại điện lại ồ lên như chợ vỡ. Tuy nói yêu cầu của đồ tác tá là hơi quá đáng, nhưng tâm nguyện mọi người đều là có thể thấy được thân thủ của Dũng Sĩ Cầm. Tưởng quân, làm sao bây giờ? Hồ Bất Quy thi thào hỏi khẽ chuẩn bị động thủ lâm Vãn vinh mặt không biến sắc phun ra bốn chữ cầm đao trong tay bước về phía trước dũng sĩ cam làm sao thấy tất cả mọi người đều ngay ra giật mình nhìn hắn không biết hắn muốn làm gì người cam từng bước từng bước tiến đến bên đầu tác tá ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào hắn người muốn làm gì độc quyết khổ vương loạn chọn đứng lên hải hùng lui hai bước Chưa kịp phản ứng gì đã bị một quyền đắm thẳng vào đầu. Làm mẹ ngươi đó. Những động tác liên tiếp như tia chớp giữa trời đêm. Mỗi người còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu tác tá đã ngã sầm xuống. Triệu Khăn Ninh ngồi bên cạnh hắn cũng bị dọa đến lăn tòm xuống đài. Hắn quá quen thuộc với loại thủ đoạn bạo lực này rồi. Kinh ngạc chỉ chỉ tay lóc bắp kêu lên. Ngươi à, ngươi lạ. Ngươi câm Ngọc Diệp mở to hai mắt bộ ngực và phòng kịch liệt, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt Dũng sĩ hơi ương ước nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi tiểu muội muội, kiếp sau ta sẽ làm người câm cố nàng." Chương thứ 552. Ngoài thành Khắc Tư Nhĩ, đêm khuya tối đen như mực, không một ánh lửa, không một tiếng động, phía chân trời xa xa dường như có một đám mây đen đang bồng bềnh bay lại lặng lẽ tới gần, những cây đuốc đang cháy bập bùng trên đầu thành Trong gió đêm băng giá của Thảo Nguyên, những ngọn lửa không ngừng phật phù trồi từ từ lụi dần. Còn sót lại khoảng hai ba phần, ánh sáng leo lét hắt lên tường thành. Từ đầu thành nhìn xuống chỉ còn thấy rõ được khoảng năm trượng mà thôi. Các dũng sĩ đã tiến cung không khí hoang lạc bên trong các tư nhĩ đã giảm bớt rất nhiều. Tuy vẫn ca múa chưa dứt nhưng các cô nương dần dần tản đi. Đường cái vốn đông nghẹt người bắt đầu trở nên vắng vẻ. Những binh lính Độc Quyết thủ thành nhân cơ hội vui chơi thoải mái một năm mới có một lần này, một tay cầm đùi dây nướng thơm phức, một tay cầm túi rượu sữa ngựa hưng phấn nhảy múa hò hát. Điều Dương đại hội vốn là một ngày hội như vậy, mỗi người đều vui vẻ dân tràn, không ai đi trách móc bọn họ sơ ý việc canh phòng một điểm đen nho nhỏ như một cây đinh cắm trên tường thành khẽ động đậy xa xa nhìn lại giống như một con thằn lằn leo tường dưới ngọn đèn u ám không ai phát giác ra sự tồn tại của hắn cách đỉnh đầu hắn không đến nửa trượng là một tháp canh trên tường thành một cây đuốc cắm chéo ra ngoài mùi thức ăn mùi rượu sữa ngựa cùng với tiếng ca của người đột quyết sực nứt cả thành khắc tư nhĩ đang tràn ngập niềm hân hoan Đột quyết là dân tộc có sức chiến đấu cá nhân rất xuất sắc, nhưng cùng với chiến lược xuất sắc là tính kỷ luật rất kém. Các dân tộc du mục vốn rất tự do phóng khoáng, họ không coi trọng những thứ quy củ. Vương Đình Đậu quyết ở sâu trong A Lạp Thiện Thảo Nguyên, giáp với A Nhĩ Thái Sơn Hiểm Trở, có thể nói là chỗ dựa cực kỳ yên ổn cho đột quyết Hãng Quốc. Từ khi lập quốc tới nay đột quyết Nam Chinh Bắc Chiến Thống Nhất Thảo Nguyên, các loại chiến dịch lớn nhỏ không dưới ngàn trận duy chỉ có khác tư nhĩ là chưa bao giờ chịu cảnh xâm chiếm bởi thấy tinh thần cảnh giác cũng đi xuống rất nhiều như có một luồng gió thổi qua cây đốt tắt phật con thằn lằn đang bám trên tường bắt đầu bò lên không một tiếng động nhảy vào vọng gác ẩn mình trong bóng tối mẹ kiếp làm sao lại tắt được một thú vệ người hầu hùng hùng hổ hổ đi tới Cây đốt còn chưa kịp thấp lên đã nghe tiếng lách cách thân hình bạm vỡ của hắn từ từ gục xuống. Cao tù hít một hơi thật sâu, kéo thi thể người hầu này vào một góc tối. Cùng lúc đó lại có vài con thằn lằn khác âm thầm xuất hiện bên cạnh hắn. Còn cách ba trượng, hai thủ vệ đột quyết tay cầm lấy đùi dê đang chỉ trỏ vào cái gì đó trên đường cái. đôi cười phá lên không kiên kỵ gì chẳng biết nhìn trúng nữ tử độc quyết nào, lúc này có mấy người theo lối đi trên đầu thành tới gần, lão cao hét một tiếng, loan đầu lấp lét trong tay quơ lên vài cái, các huynh đệ phía sau hiểu ý của hắn, mấy người đồng thời lao tới nhanh như mèo, cao tầu thân thủ nhanh nhất khoảng cách mấy trượng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng động tác nhanh như xét đánh, một tả một khổ nắm cổ hai người hầu. Hai người đột quyết vô cùng kinh hải đang muốn há miệng kêu lên, thì thanh âm đã ngẹn lại, không sao kêu thành tiếng được. cúi đầu nhìn xuống đã thấy một thanh cương đao lạnh lùng liếm vào cổ máu tươi phun ra đầm đìa. Tướng sĩ đại hoa dựa vào hai người chết này vào tường thành, đẩy đầu hơi nghiêng làm ra vẻ bộ dáng say rượu. Mấy thủ vệ nhìn sang bên này vài lần nhất thời cười phá lên mấy người ngồi sẫm xuống hít mạnh một hơi một huynh đệ phụ trách quan sát chỉ vào cái bàn tròn thật lớn khẽ thì thào cơ quan ở phía bên kia cơ quan đó còn cách họ ước năm sáu trường được để trong một cái đài hình tròn bốn phía đều có lính canh có đến chục tên thủ vệ độc quyết bên cạnh nhìn dáng vẻ hiển nhiên là những người hầu rất tin anh Cửa thành đầu sậu của khắc tư nhị chính là dựa vào cơ quan này để đóng cửa Đếm đầu người tổng cộng ở chỗ cơ quan đó có mười thủ vệ người hồ. Còn mình có bảy huynh đệ tên nhuệ. Cao tù khẽ vuốt cằm, nhìn sát trời. Đang muốn phát tay tiếng lên, chợt nghe một tên độc quyết lớn tiếng hô: "A, mau nhìn xem, đằng kia là cái gì? Phương hưởng ngón tay của độc quyết đó chỉ là ở phía ngoài thành. Một đám mây lớn khổng lồ đang chạy tới, vô thanh vô tức áp sát khắc tư nhỉ. Nhìn khoảng cách chỉ khoảng ngoài vài dặm thôi, mặt đất đã kẽ trung, nhưng hoàn toàn bị những tiếng ca hát trong thành lấn ác hết. ấy là kỹ binh! Tên thủ lãnh người hồ có một lực thật tốt. Sau khi nhìn chăm chú một hồi đột nhiên kinh hô lên, hắn còn chưa dứt lời trên đường cái gỗ khắc tư nhĩ đột nhiên ban lên những tiếng kêu quảng hấu. Mau, chạy mau, ngựa điên rồi! hai ba con đại mã đột quyết cả người cháy bùng bùng thống khổ hí vang không ngừng nhảy lên rồi chạy dọc theo đường cái như nước vỡ đê vài tên người hầu còn chưa kịp phản ứng đã bị những tuấn mã đó giẫm nát dưới chân những tia lửa bén vào tóc tai quần áo tiếng kêu trên la thảm thiết những người đột quyết trên đường tỉnh ngộ kêu lên quay quái xoay người chạy trốn mặc dù họ là những mã sư tốt nhất thảo nguyên Nhưng đối mặt với những con đại mã Cả người bốc lửa như vậy Ai dám đứng ra ngăn cản chứ Lên Thừa dịp cơ hội tốt Tất cả những người hồ đều đang sửng sờ Cao tù vung tay lên Bảy hảo hán như bảy mũi tên vừa bắn ra Những thú vệ người hồ gác cơ quan Vừa nghe tiếng bước chân phía sau vang lên Mới xoay người lại Đã thấy ánh chốt lướt tới trước mắt Một cây đại đao âm trầm bổ vào đầu máu me tôn tuế tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía những người độc quyết nghe tiếng trong lại chỉ thấy mấy bóng đen che mặt như sói giữa đàn dê vùng đầu chém loạn loan đầu múa điên cuồng máu văng tứ phía giết yeah. Tự hồ cũng đúng lúc cao tù hò hét, đám mây đen ngoài thành từ từ bay đến gần. Đột nhiên thấy những các bụi sa mạc bốc lên vô vàng chiến mã đen trắng vàng kết thành một đòn nước lũ. Thể như bão tố tấn công thẳng vào khắc tư nhỉ. Chiến đau lóa lên tiếng hò hét giết giết kinh thiên động địa, hỡi chấn lý vũ lăng. Vô số những binh lính trẻ măng phẫn nộ hò hét khi thấy điên cuồng. Các quỳnh đệ, mở cửa thành! Lão cao một đau bổ ra tên địch bên người mình, máu meo bắn đầy mặt, hắn quay mạnh tay quay một vòng lớn, các huynh đệ phía sau đồng thời gầm lên, cửa thành nặng nề của các tư nhĩ kêu kẹt một tiếng rồi hé ra một khe hở nho nhỏ. Ngoài thành trong thành trên thành, ba chỗ đồng thời bị tập kích, người độc quyết lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh, trong cơn quảng loạn bỗng nghe một thủ lãnh người hồ hét lên, Địch nhân tập kích, giết, giết, chết bọn chúng! Mấy ngàn binh sĩ đột quyết điên cuồng nhảy lên tường thành tên bắn như mưa về phía đám người đại hoa đang tràn vào. Trong tiếng phốc phốc, mười mấy tướng sĩ đại hoa ngã lăn xuống ngựa. Những mũi tên dày đặc của người hồ bắn về phía vòng quay mở cửa. Lúc này cửa thành đã mở hơn phân nửa rồi. Trên thành có bảy dũng sĩ tay nắm chắc bàn quay mắt chăm chú, đồng thời hô lên ra sức khởi động cơ quan. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Hàng trăm người đột quyết như phát điên lao tới chậu bảy người này chém giết, đồng thời người hồ dưới thành cũng vùng loan đao, cố chém đứt sợi dây thần rất lớn. Hơn hai mươi tướng sĩ đại hoa lẻn vào thành theo đám nguyệt thị lập tức lao lên ngân đón, song phương kịch chiến khốc liệt. Người hồ vây quanh cửa càng ngày càng nhiều, những tướng sĩ ai nấy trên người vấy đầy máu tươi, bàn tay xoay càng lúc càng khó khăn... Cửa thành đẩy ra được một khoảng nho nhỏ rồi không đồng đẩy được thêm chút nào nữa. Mắt nhìn thấy hứa chấn và Lý Vũ Lăng đã tới chân thành. Có mười mấy huynh đệ chúng tên ngã xuống ngựa. Lão cao khẩn cấp nhìn trách cả mắt. Đang muốn liều mạng chạy tới đột nhiên nghe thấy từ ngoài thành có một giọng nữ tử hét lớn. chấn ra! Một bóng trắng như lưu linh vượt qua mọi người lao tới cửa thành những mũi tên của người hồ điên cuồng bắn tới như châu chấu mang theo tiếng rít trận người nữ tử đó không hề dừng lại kiếm quan trong tay lóe sáng như một lửa điện sấm sét đánh thẳng vào cửa thành quanh tường thành như bắt đầu lay động cả một mảnh cửa thành dày đã vỡ tan đá vụn tung vé đầy trời bụi mù mịch khắp nơi cửa thành bên trái lung lay một cái rồi ầm ầm đổ sụp Sau cú công kích mãnh liệt, bạch y nữ tử che mặt khẩn lại một chút, trong miệng trên lên một tiếng có vẻ đau đớn, bắn vụt ra ngoài, rơi xuống đất lão đảo vài bước mới đứng vững được, ngực thở phập phòng kịch liệt. Cửa thành các tư nhĩ vừa dày vừa nặng, có ai có thể chỉ dựa vào sức một người mà đánh nát được, một kích này như phá thạch thiên lương làm trung động tận tâm khảm mỗi người gỡ thành truy sập xuống, có một mảng nhưng thông đạo vào khắc tư nhỉ đã hoàn toàn mở rộng. Các quỳnh đệ tiến lên, chiếm lấy khắc tư nhỉ, bắt sống độc quyết khả hãn Hứa chấn lý Vũ Lan sao bỏ qua cơ hội ngàn năm này, hai người vô cùng hân phấn mắt đỏ ngầu. Dưới cơn mưa tên mịch mù, nhất tề gầm lên tra sức giật cương ngựa, con tung mã cơ hồ bay lên lướt qua những tảng đá vụn trải rác khắp nơi nhảy thẳng vào vương đình độc quyết. Thiết kỷ đại hoa đi sau họ như một cơn lũ vỡ bờ, lướt qua phá nốt cánh cửa còn lại. Cơn hồng thủy quét sạch mọi chướng ngại tiến vào, khí thế vô địch đến cả người đột quyết không hãn cũng phải phát trung. Cơn mưa tên vô tận ào ào phủ xuống, những kỵ sĩ đại hoa dưới chân thành không ngừng ngã ngựa, nhưng có rất nhiều người trong nháy mắt đã vọt vào, tiến thẳng dọc theo con đường lớn ở khác Tư Nhĩ. Việc thủ thành đã mất ý nghĩa. Người độc quyết nhanh chóng quay đầu lại Lao xuống khỏi tường thành Lao về phía đám người đại hoa mà chém giết Ta biết lâm quân đệ nhất định có phòng ngừa Cao tù hân phấn tung chân đã gãy vòng quay Nhảy lên tháp canh lon đau Trông tay ra sức vùng lên trú lên như sói Đây là dương định của người độc quyết Các huynh đệ, các người nhắm mắt dùng sức mà chém Chúng ta chỉ có lợi chứ không có lỗ đâu Vừa rồi cả con đường toàn tiếng ca múa Trong nháy mắt biến thành một biển máu Bốn năm mươi thất ngựa bị châm lửa chạy như điên khắp nơi, như một bánh xe xoay tròn, phàm là ai đến gần, không bị đạp ngã cũng bị bắt lửa. chỉ binh đại hoa điên cuồng chạy theo những con ngựa lửa này, tốc độ như gió lốc lao vào chém giết đám lính độc quyết đang cố chống cự tạo thành một con đường ngập máu. Bốn người độc quyết rất quen việc công phá chém giết thành trì đại hoa, hôm nay lại bị người đại hoa trả lại y hệt như vậy một thanh âm trầm trầm bỗng vang lên phá tan sự yên tĩnh của đất trời, hỏa pháo bắn lên không tỏa ra vạn ánh sáng ngũ sắc cực kỳ rực rỡ. Tất cả người độc quyết trong đại điện cùng thất kinh, còn chưa tỉnh ngộ thì chợt nghe tiếng nổ ầm ầm, những lò nướng dê giữa sân đổ sập xuống. Nguyệt thị tộc nhân tay cầm loan đao như bầy sói mãnh liệt lao vào vương tỏa đám vương công đột quyết còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cương đao kê vô cổ một vài tên phản kháng lập tức bị Nguyệt thị giết chết không lâu tình máu mèo bắn tung tóe những người hầu phía dưới quảng loạn chính các dũng sĩ điêu dương mới là những người phản ứng nhanh nhất vội vàng bọt lên tác nhĩ mộc cẩn thận kim đao đại khả hãn quảng hốt kinh hô loan đao trong tay nháy mắt đã tuốt ra khỏi vỏ xoát một tiếng bổ ra một phát đồng thời tay vung lên muốn lao lên kéo tiểu khả hãn lại Đàn một tiếng va chạm người cắm cướp được một cây đao lúc này đang ngăn trước người nàng đôi mắt hữu thần lấp lánh nhìn thẳng vào nàng ánh mắt sáng ngời như vậy lại hoàn toàn khác biệt một trời một đất tinh thần ngọc già trở nên quảng hốt Vừa đầu nghe hắn nói vài câu trong lòng nàng giống như thở không nổi, không còn cảm giác đau đớn nữa. Ngươi không phải người cam, ngươi là ai tại sao muốn gạt ta? Nàng thì thào nhìn hắn ánh mắt ngay dại rồi đột nhiên điên cuồng hét lên phẫn nộ. Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nàng mở to hai mắt như một con báo cái đang nổi điên, hai tay vung đau trong nháy mắt chém ra ba phát đạo pháp tinh diệu, đao đao đều chém vào chỗ yếu hại của hắn. Từ khi làm tù binh tới giờ, nha đầu này trớp giỏi che giấu mình, nàng không chỉ tiễn thuộc thông huyền mà đạo pháp cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Vãn Vân lôi một bước đỡ một đao của nàng đang đâm vào tim mình, mặt không chút thay đổi, ánh mắt băng giá. Giết! Yeah. Nguyệt Nga Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng năm ngón tay búp măng nhanh như chốt xẹt cào vào mặt hắn. Đúng là một con ngựa hoang điên cuồng. Lâm Vãn Vinh trốt cục bị chọc giận. Một quyền chất nặng của hắn đánh thẳng vào cổ tay của Nguyệt Nga Nhi. Ngọc già đau đớn hừ một tiếng rụt tay về. Lâm Vãn Vinh tiến lên một bước đại đau trong tay chém thẳng vào đầu nàng. Ngọc già đem hết toàn lực đỡ ngọn đau của hắn. Nàng nhất định phải biết ta là ai sao? Lâm Vãn Vinh lột phát mũ trùm ném ra ngoài. Được lắm, nàng nhịn ta đi, nhịn đi nè. Nếu nàng nhận ra ta, hôm nay ta để nàng giết. Nàng nhẫn đi, nhẫn mau lên đi. Tần đau như áp lực ngàn cân ép Ngọc già vào góc, hai mắt hắn trận trừng cơ hồ như gầm thét, hơi thở hổng hỉnh nóng bỏng như phả vào mặt Ngọc già. Cái thứ mũ trùm chó má này, quá làm cho người ta khó chịu gần chết, bỏ ra quá là một giải thoát. Hắn nhất thời thở vào một hơi thoải mái không nói nên lời. "Ai, Lâm Tam, Lâm Tam!" Triệu Khang Ninh đang trốn dưới bàn sắc mặt trắng bệt thì Thao gọi tên hắn. "Con mẹ ngươi!" Hồ Bất Quy bổ một đao vào cái bàn mở miệng chửi mắng, Tiểu Vương gia lùi về phía sau tránh thoát. Ngọc già ra sức lắc đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, không dám cử động một chút nào, không khí như ngưng động lại. Bé nghe hoặc bàn hoàng bất lực bi thương, Trong phút chốc như một hào quang xẹt qua mắt nàng, trầm mặt rất lâu nàng khẽ trung lên, trong mắt hiện lên vẻ bàn hoàng, bàn tay cầm kim đau bất giác trục lại, một lát sau nàng hơi cúi đầu hỏi. Người nói cho ta biết, ta quên mất người tốt hay là người xấu? Không có thời gian trả lời lỗi vấn đề này đâu. Lầm vẫn vinh nghiêm mặt nhìn nàng xoay người bước đi. Ta giết ngươi tên hẹn hạ này. Phía sau Ngọc Già chợt quát lên, kim đao trong tay rít lên bổ thẳng vào gáy hắn. Lâm Vãn Vinh xoay người đánh ra, hai đao chạm vào nhau. Nguyệt Nga Nhi hai tay cầm loan đao, trăng miếng trang cát nhìn thẳng vào hắn. Đến chết cũng không chịu lùi một bước. Hai người mặt đối mặt lưỡi đao quét vào mặt nhau nóng bỏng. Đồi môi hơi trị máu Ngọc Già nhìn vào vết xẻo cắn trên tay hắn, lệ nhạt nhòa cả mặt. Tỷ tỷ... Một giọng trẻ thơ thất thanh hoảng sợ vang lên trong đại điện, Tác Nhĩ Mộc, Ngọc già kinh hãi dùng khí lực cả người đẩy đại Đao Lâm vắng binh ra, đồng thời thân hình nhanh như chớp lao về phía Tiểu Khả Hãn. Ngọc già đại khả hãn xin nàng tỉnh táo. Hồ Bất Quy một cước đá vào bụng Đồ Tác tá, tay kia dùng long đao dính đầy mở gác lên cổ Tác Nhĩ Mộc. Ngọc già vội vàng dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc người muốn làm gì nếu ai dám thương tổn tạc nhĩ mộc ta sẽ làm cho hắn hối hận cả đời này tỷ tỷ tác nhĩ mộc không sợ giết họ đi tỷ mau giết họ đi tiểu khả hạng ngẩng mạnh đầu há miệng kêu to nước mắt tràn ra lúc này tình thấy trong đại điện đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đại hoa ti chỉ có mười mấy người nhưng có ý đồ mà đến Trên hai mươi vị vương công không kịp phòng bị, ngoài trừ những người bị giết đương trường còn lại không đến hai mươi người, toàn bộ đều trôi vào tay họ, đến cả tiểu khả hãng tắt nhĩ mộc cũng không ngoại lệ. Còn đám thủ vệ độc quyết vừa tới hậu vệ phía sau Ngọc già vây chặt đám người đại hoa vào giữa. Người tại sao không nói gì? Ngọc già cắn răng chỉ vào người câm lớn tiếng hỏi, nghe những tiếng ầm ầm ngoài cửa cung lâm vãng huynh lạnh lùng đáp. Lúc này chỉ dùng đau kiếm mà nói chuyện thì thỏa đáng hơn. Khải bẩm đại khả hãng, quy to rồi, thành bị phá, người đại qua đã tiến vào hoàng cung rồi. Tiếng hắn chưa dứt một tên thủ vị độc quyết thở hỏng hển xong vào, có thể nghe được rõ ràng tiếng đau kiếm từ cửa vương cung. Trên mặt kim đao đại khả hãng hẹn lên vẻ thay lương nhìn Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Ngươi nghĩ là có thể thắng được ta sao? Ngươi đừng quên, các từ nhỉ có hai dạng quân tên nhuệ. Còn có vô số giận chúng, họ đang từ bốn phương tám hướng tới đây, các ngươi chạy không thoát đâu." "Hây, có bao nhiêu quân tinh nhỏ không có quan hệ tới ta." Lâm Bảng Vân cười lạnh, hey, "Máu tươi lửa thiêu sợ hãi, người độc quyết từng tặng cho chúng ta, ta đương nhiên muốn cho các ngươi ném thử mùi vị này." "Diệt, yeah, diệt!" Yeah. Những tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, thanh âm hưng phấn và hào tráng của hơi trắng và Cao Tù như đã gần ngay trước mắt. Vô số kỵ binh đại hoa tràn đến như cuồng phong quét lá. Ánh mắt ngọc dạ băng giá vung kim đao lên, ngoài điện sớm đã có vô số cung tiễn thủ nhất tề phóng ra, cơn mưa tên dày đặc như châu chấu bay tán loạn lao thẳng vào đội quân kỵ binh đang vọt tới, những tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Trong trận quyết chiến cuối cùng này tuyệt không còn đường nào khác có thể đi, ai độc ác hơn là người đó có thể thắng. Lâm Vãng Vinh cắn trăng không phát một tiếng Ngọc già hai tay nắm chặt Ánh mắt hai người như giao nhau Trong không trung Rồi sau đó lại nhìn đi chỗ khác Khải bẩm khả hãn Một dạng lan kỵ từ cửa sau đang đến Một chút nữa là tới đây Ngọc già khẽ gật đầu Ngấn nhìn lên người cầm Chỉ thấy hắn nhìn xuống Như không hề để tâm tự hồ Không có chút sợ hãi nào Rồi bỗng nhiên nhớ tới hắn Không hiểu tiếng đầu quyết Đây là một điểm hạnh phúc từ tự cho hắn hưởng thụ, đại khả hãn cúi đầu trong mắt lúc thì thống hận, lúc thì buồn bã, bất tri bất giác lễ tuôn hai hàng. Hầu Bất Quy cũng nóng nảy, họ một mình xông vào hoàng cung đến cả tiểu khả hãn cũng đã bắt sống, nếu không đi vậy chẳng phải là sự tiếc nuối cả đời sau, nhưng những tù binh lúc này còn nhiều hơn cả họ, nếu không hoàn toàn khống chế thì sau này rất khó. Tiếng chiến đấu vẫn cứ tiếp diễn quả là không thể đợi được nữa, lão Hầu trống to lên. Lão cao, ngươi nhanh lên, Nguyệt Nga nhị hứa làm ấm giường cho lâm tướng quân rồi đây nè. cầu tù gầm lên giận dữ tung hoành giữa đám mưa tên dày đặc cùng mấy trăm kỵ binh phía sau như sấm sét nhảy vào giữa trận doanh của người đột quyết, đau kiếm vung lên khắp nơi trên đất thấm đậm máu huyết. Cùng lúc đó phía sau đại điện vang lên những tiếng ầm ầm như sấm. Mấy vạn thiết kỷ độc quyết như giông như bảo tràn đến. Nhìn khí thế đó rõ ràng mạnh hơn người đại hoa rất nhiều. Hai bên quân đồng thời xông lên trước. Làm tướng quân! Hứa chắn gầm lên mang theo đao chạy sọc vào. Kỷ binh đại hoa tắm máu tràn lên cơ hồ cùng thời khắc đó. Cánh cửa gỗ cung điện bị phá vỡ tung. Trọng kỵ độc quyết như một làn gió ào đến hậu vệ phía sau ngọc già. Người câm, các người bị dây chặt rồi. Kim Đào khả hẳn lạnh lùng nói. <cười> Không như nàng tưởng tượng đâu. Chỉ vào đám vương công tinh anh độc quyết bên mình người câm lắc đầu. Ta cảm thấy chưa bao giờ an toàn như bây giờ. Chương 553 Những con ngựa lửa chạy loạn khắp nơi như những bó đốt điên cuồng. Những căn nhà gỗ trướng bồng hai bên đường nhanh chóng bắt lửa. Theo thế gió bốc cháy ngồng ngục vô số người đột quyết bị dày xéo cố gắng chạy thoát khỏi biển lửa xung quanh tiếng gào thét thảm thiết thê lương vang lên không dứt cả ngàn người nhao nhác tán loạn từ ngoài thành kỵ binh đại hoa đang cuồn cuộn xông vào như cơn mưa tên rắt kính bầu trời lửa khói cắt tư nhĩ trong chớp mắt từ thiên đường hóa thành địa ngục giữa biển lửa ngút trời kỵ binh đại hoa toàn thân tắm máu loan đau dơ cao như nước lũ điên cuồng dũng mãnh tràn vào hoàng cung đột quyết Trong ngoài công điện tức khắc lúc nhúc đầu người, người độc quyết, người đại hoa, đau thương đậm máu, chiến mã kèn nhau trang trúc sâu đẩy. Khoảng cách hai bên cực gần, có thể ngửi được mùi mồ hôi của đối phương, xung quanh toàn những cặp mắt đỏ ngầu, dương lên điên loạn. Lão cao con mẹ đó, ngươi rốt cậu cũng đến rồi. Nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của cao tổ hồ bất quy kích động chảy cả nước mắt vô lấy tay hắn kêu lớn sáu Xấu hổ! Bên ngoài chém giết thống khoái quá! Xích chút nữ quên bén mất trong này! Thứ tội! Thứ tội! Cao tù cười hả hả nhìn lướt qua tác nhĩ mọc và các vị vương công đột quyết đã bị bắt. Dương dương đắc ý gật đầu. Quân sĩ xông lên trói chặt cả bọn họ lại. Tiểu khả hãn thì lại càng chiếu cố đặc biệt hơn. Ngọc già tay cầm kim đao đôi môi đỏ mộng trĩ máu. Hạnh không được lập tức leo lên. Chỉ là những lưỡi đao băng giá của người đại hoa đang kê vào cổ tác nhảy mộc, động một chút đã có thể đứt đầu người rồi. Lý Vũ Lăng nhìn kỹ bên độc quyết đông như lan như hổ, hưng phấn quẹt vết máu trên mặt. Ê, người hồ nhiều quá, Lâm đại ca, chỗ này đủ cho chúng ta giết, mẹ nó, hôm nay lãi to rồi. Ha, đúng vậy, Lâm Văn bình bật cười, chúng ta lãi to rồi. Hắn chậm chậm xoay người lại nhìn tất cả quân tinh nhuệ đại hoa phía sau đột nhiên dùng tài hồ lớn. Các quân đệ, các ngươi biết đây là nơi nào không? Ta nói cho các ngươi biết, cả một dùng máu lửa này chính là hoàng cung của người đoạt quyết, là hoàng cung của người đoạt quyết. Câu nói của hắn giống như pháo nổ, cả đám người nhát thời bùng lên sôi sụt. Một khắc này rửa sạch sĩ nhục mà người đại hoa đã đợi mấy trăm năm vô số binh lính nhiệt huyết trời lại họ quang hâu điên cuồng vung lên những thanh đao đậm máu lao thẳng vào đám người hồ đối diện dưới sự kích thích tinh thần này khí thế của đại hoa không gì cản nổi cho dù chiếm được ô thế nhân số tuyệt đối đội hành người độc quyết vẫn bị họ bức bách giạc ra mấy trưởng xoát một tiếng ngọc già trúc loan đau khỏi vỏ bàn tay nhỏ bé lạnh lùng vung lên người độc quyết bốn phương tám hướng trong nháy mắt ùa trở lại vô số đau thương chém vào nhau, song phương lại song vào tử chiến. Tấn sĩ đại hoa sắc mặt ai nấy đỏ gầy, trong mắt lóe ra vẻ hung hãn lãnh hưng phấn, dù chết cũng không chịu lùi một bước. Trong khi rằng co dù chưa giết chóc thảm khốc, nhưng không khí này gần như gây ra áp lực đến mức không hít thở nổi ngoại trừ những tiếng thở phì phò thì không ai nói chuyện gì nữa ánh mắt ngọc già lóe sáng kim đao vung lên những người độc quyết gầm thét cả đội hình liều mạng lao vào chém giết từng bước từng bước áp chế không gian chật hẹp của đối thủ không có ai được lùi ánh mắt lâm vẫn vinh dữ dội phun mạnh một ngụm nước bọt đại đao chỉ thẳng về phía trước giết yeah. những tướng sĩ đại hoa đồng thời gào lên một tiếng hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt toàn bộ sức mạnh bộc phát vung đại đao sáng loáng, quyết chiến đám người đột quyết đánh chúng bật ngược trở lại. Đây là cuộc đấu về ý chí giữa hai dân tộc, trên mặt mỗi người đại hoa đều có cảm giác vừa hân phấn vừa bi tráng khó có thể nói hết. Từ Lâm Tam cho tới binh lính, không trừ một ai họ đều tin rằng họ sẽ tuyệt không thể bại trong cuộc đối đầu này. Kim Đao Đại Khả Hãn khẽ ngẩng đầu lên quan sát người cầm Ánh mắt dần dần lạnh đi, loàn đầu chĩa thẳng ra, bàn tay trắng muốt, thấp thoáng có vài sợi gân xanh. Người căm nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt âm trầm như trời đêm. Giữa khoảnh lặng lẽ đáng sợ này, trong lòng mọi người đều căng như dây đàn, không ai biết sợ dây đàn này khi nào đứt, mà khi đứt thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ không cần lo cho đệ, giết họ đi. Tiểu khả hãn độc quyết thân đã bị đám người đại hoa nắm trong tay. Đột nhiên cắn răng gào lên tiếng thét vừa trung rảy vừa non nớt của trẻ nhỏ vang vọng hoàng cung. Lão cao tát một cái thật mạnh vào mặt tiểu khả hãn cả giận quát. Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngôi. Tát vào mặt độc quyết đại khả hãn là chuyện không ai dám bao giờ nghĩ tới. <cười> Sao ta lại có thể làm nhỉ? Lão cao xòe bàn tay ra. Mãi một lúc lâu sau đột nhiên cười lên ha hả. Hồ Bất quy đương nhiên hiểu ý của hắn cười hát hát. <cười> cho tiểu tử nhà ngươi đắc ý trước đó. Tạc nhỉ một Ngọc già bi thảm hét lên, hai mắt trận lên, chân nghiến chặt, cắn kim đao trong tay cơ hộ bị bóp nát. Lâm Vẫn Vinh lắc đầu khẽ thang. Hay, Cao Đại ca, đừng quá thô bảo, đại hoa chúng ta lẫy nghị chi bàn lấy đức thu phục người, sao động thủ như vậy được? Ây, hey, đúng đúng, lần sau nhất định sửa. Cao Tụ cười hì hì. Ngươi đừng làm bổ chuột khóc mèo giả từ bi." Tác Nhĩ Mộc kêu lên phẫn nộ, tuy là giọng điệu hơi cứng nhưng nói tiếng Đại Hoa cũng rất chuẩn, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn Ngọc già, vẻ mặt đại khả hẳn băng giá trong mắt bắn ra ngàn tia căm hận. Lâm Vãn Vinh lắc đầu giễu cợt, "Tác Nhĩ Mộc, mèo khóc chuột mới là giả từ bi, chuột khóc mèo là từ bi thật. Khi tỷ tỷ ngươi dạy tiếng Đại Hoa khẳng định ngươi không chịu chuyên tâm học rồi." tiểu khả hãn mở to hai mắt nhìn hắn ta mặc kể ngươi là chuột hay mèo tóm lại ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta tác nhĩ mộc ta nhất định không buông tha cho ngươi hay ta không có khi dễ hắn muốn biện bác nhưng liếc mắt nhìn ngọc già giọng nói bỗng nhỏ đi nhiều nói những lời này ở đây tựa hồ không phải lúc lắm đại khả hãn thở dài thường thường mặt ánh lên kim quang nhàn nhạt nàng lắc lắc đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt hắn người đại qua nói điều kiện đi chỉ cần ngươi thả tác nhảy mộc và tộc nhân của ta ngọc già dùng danh dự của độc quyết hãn quốc kim đao đại khả hãn cam đoan với người ta sẽ không truy cứu chuyện tập kết dương đình người già dũng sĩ của người có thể bình yên vô sự rời thảo nguyên dinh quy về cố quốc của các người. À, dinh quy Hai chữ này quả thật cũng xứng đáng. Họ là một đội cô quân trong vòng mấy tháng hành quân xâm nhập ngàn dặm vượt qua Hạ Lan Sơn Thiên Hiểm. Hỏa thiêu ba ngạn hạo đặt kỳ tập Đạt Lan Trác, xuyên qua biển chết và khe băng Thiên Sơn. Công hãm vương định người hậu, lúc này hỏa thiêu khắc tư nhĩ chiến đấu vô cùng can đảm, không gì ngăn nổi cho dù không bắt tác nhĩ mộc. Chỉ cần có thể còn sống trở về họ cũng đã không thẹn là anh hồng rồi. Lâm Vãn Vinh khẽ lát đầu lạnh nhạt hỏi. Đại khả hãn đưa ra điều kiện như vậy. Ngươi có biết là nó đã vũ nhục trí tệ của ngươi không? Giả mặt ngọc già băng giá. Trên tay các ngươi dính đầy máu của tộc nhân ta. Ngươi thả tạc nhĩ mọc ra. Ta không truy cứu. Chẳng lẽ việc này còn chưa đủ rộng lượng sao? Ngươi cầm nhìn nàng đột nhiên ngấn đầu ngỡ mặt lên trời cười lớn. Nụ cười khinh miệt như một cây kim đâm vào lòng Nguyệt Nga Nhi. Ngươi cười cái gì? Kim đao đại khả hãng hét lên hẳn không cắn cổ cho hắn chết được. Tiếng thét lên lãnh đến cả đám bụi trên xà đại điện cũng rơi xuống. Lâm Vạn Vinh nhớ mày cả giận nói. Ta cười, người thông minh lại giả hầu đầu. Nói về việc ta dính máu, đại khả hãn, ngươi đi hỏi phụ hãng của ngươi ấy. Hỏi tộc nhân của ngươi, họ đã làm gì những đồng bào của ta? Ta cho dù có giết người độc quyết gấp mười cũng không thể so được với họ đâu. Không cho phép ngươi chất biến phụ hãn ta. Nguyệt Nga Nhi cắn răng trừng mắt nhìn chầm chầm vào hắn, phẫn nộ hét lên. Lâm Vãn Vinh mặt tối sầm lớn tiếng quát lại. Hắn là phụ hãng của người, không phải là phụ hãng của ta. Ta chắc biến một người hai tay dính máu, có gì là không có được chứ. Cả nhau kịch liệt như thế tự nhiên có cảm giác quen thuộc. Khi Nguyệt Nga Nhi còn là một tù binh xinh đẹp, việc này cũng đã xảy ra vô số lần, chỉ là thời gian trôi qua. Phật vẫn như cũ người đã khác rồi. Lúc này nàng có thể nhớ lại những chuyện xưa cũ xa xôi nữa không? Người căm trầm mặt xuống trong lòng cười khổ. Lão hồ và cao tù bốn mắt nhìn nhau thần tình quảng sợ. Ý, hai người này rõ ràng đã trở mặt nhau, nhưng sao vẫn chẳng khác gì lúc trước? Những ánh mắt thậm chí đến cả thái độ cũng chẳng hề thay đổi. Người dám vũ nhục phụ hãng của ta hả? tác nhĩ mộc bên kia cũng nhảy dựng lên lao tới muốn liều mạng với hắn lão cao cười hát hát ngăn nó lại tiểu khải hắn còn nhỏ nhưng liều lĩnh há mồm táp vào tay lão cao hồ bất quy linh lẹ chọc mạnh trúng cổ tác nhĩ mộc nhất cả thân thể nhỏ bé của nó lên không trung dừng tay thấy tác nhĩ mộc bị hành hạ ngọc già hét lên kim đao vung lên hai mắt trướm lệ Hồ Bất Quy cười hát hát có vẻ ngượng ngùng khi hiếp đáp một đứa nhỏ, bối rối gãy đầu buông tiểu khả hãn ra. Kim đao đại hãn thở gấp vài nhịp, trên mặt hiện lên vẻ đau thương, nàng lẳng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Vãng Vinh đột nhiên từ từ bước tới, bước chân rất nhẹ giống như một chiếc lông hồng lơ lửng trên không trung, có cảm giác như siêu thật. đến cách hắn hai trượng ngọc già dừng lại khuôn mặt vô cảm nhìn hắn dùng ta đổi đệ đệ ta các người thả nó ra đưa ta đi tỷ tỷ tiểu khả hãn kinh hô khóc oà lên đôi mắt mỹ lệ của ngọc già trừng lên cả giận mắng tắc nhĩ mộc đệ là nhi tử của bì già khả hãn là con hùng ân bay lượn trên thảo nguyên chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ ta chưa giải đệ sao hồ bất quy khẽ lắc đầu Ê, hey, nữ tử ngọc già này không nói trí tuệ thông minh mà còn rất có tình nghĩa nữa. Chỉ tiếc tại sao nàng lại là một người hồ chứ. Bây giờ xem ra tình thế đảo ngược như chúng ta mới là đám người ác ôn thập ác bất xa vậy. Lão cao thở dài nhỏ giọng xuống trộm nói. E Lâm Quynh đệ, người đa mưu tốt trí nên nghĩ ra biện pháp khiến Nguyệt Nga nhĩ làm ấm giường cho ngươi đi. Nàng không phải là người xấu, chúng ta cũng không phải là người xấu. Nữ nhị như vậy bỏ qua thì thật sự quá đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh không nói gì. Hai quân đối mặt, máu tươi vương khắp, thâm cù đại hận sâu như bể. Thân phận ngọc già vừa là đấng chí tôn tôn hoàng thảo nguyên. Cho dù ta muốn nàng làm ấm giường ta. Chưa nói chuyện mạo hiểm tính mạng mà người độc quyết cũng có thể chấp nhận không chứ. Làm sao không dám trả lời hả? Người đại qua các người đều là một đám tiểu nhân nhúc nhát như vậy sao? Đại khả hãn nhìn thẳng vào mặt hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười kinh miệt. Hắn lắc đầu cười cười khẽ thở dài. <cười> đại khả hãn sự thấy thay đổi liên tục ngươi bây giờ không phải là người mà ta muốn. Ngươi... Ngọc già mặt đỏ phẫn nộ, mắt lóe lên dữ dội, nắm chặt kim đao trong tay tùy thời có thể rút ra khỏi vỏ. Người câm như không thấy ánh mắt của nàng lạnh lùng nói. Ta nói không đúng sao, người bây giờ là kim đao khả hãng, hào quang giảng trượng, nhưng chủ nhân tương lai của Thảo Nguyên không phải là người, tại sao ta phải vì hiện tại mà bỏ qua tương lai? Chỉ vì người trông xinh đẹp ư, thứ cho ta nói thẳng, nhà hoàng trong nhà ta mỗi người đều mỹ mạo hơn người gấp trăm lần. Còn có thể cho ta tùy tuyển sợ mó nữa, ngươi có thể làm được không? Hạ lưu! Đại khả hãng cắn răng bộ ngực rung lên ánh mắt chớp sáng như tia sét căm hận nhìn hắn. Ngươi trốt cuộc muốn thấy nào, đưa điều kiện của ngươi ra đi. người căm hít một hơi lắc đầu. Điều kiện hả? Đương nhiên có thể nói, chỉ có điều đại khả hãng chọn hôm nay thì không tốt lắm nghe hắn nói tự hồ nguyện ý đàm phán điều kiện trong mắt Ngọc già hiện lên thần sắc kỳ vọng ngữ khí hòa hoãn một chút hôm nay không tốt hả vậy ngày mai thì sao ngày mai cũng không phải là ngày tốt vậy người muốn chọn khi nào Lâm Bảng Vin gật đầu chờ chúng ta trở lại hà lan sơn đến ngày đó hai nước chúng ta có thể ở giữa ngũ nguyên ba dạng hậu đặt xây một con đường thẳng xuyên qua biên giới hai nước trên đó sắp xếp hơn mười cái bàn mọi người ngồi uống trà ăn trái cây ngồi xuống từ từ nói chuyện không giống ngươi đại khả hãn ta rất mong chờ phúc giây ấy kim đao đại khả hãn ý thức được hắn muốn gì nhất thời đột nhiên giận dữ mặt đỏ bừng lên người câm người dám diễu cợt ta ê không có phải dịu cợt mà là sự thật người cũng nên đối mặt người căm lệnh lồng xoay về phía tắc dĩ một bỉm cười ha tiểu khả hạng quan nhân người tới đại qua chúng ta làm khách người yên tâm chỉ cần báo danh lầm tam tuyệt đối không ai dám khi dễ người ta dùng danh tử của ta bảo đảm người dám khóe mắt ngọc già như rách tra sọt một tiếng chém đất đôi chiếc án bên cạnh hai mắt như bốc lửa nghiến răng nhìn vào hắn đôi môi đỏ mọng trói máu gần từng chữ Lâm Tam, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hả? <cười> giết thử rồi biết. Lâm Tam phất tay áo vỗ vỗ vai hồ bất quy bên cạnh. hầu đại ca, bảo các huynh đệ chuẩn bị đi, chúng ta phải về nhà rồi. Ê, về nhà. Hai chữ này vừa xa xôi vừa mơ hồ. Hồ bất quy nghe thấy giật mình hồi lâu trong tích tắc, nhiệt lệ tràn đầy trung rẫy lẫm bẩm. Tử quân, ngài nói uh, chúng ta về nhà hả? đúng vậy về nhà hôm nay thật sự là ngày tốt nhìn ánh bình minh đỏ rực chân trời xa xa mũi hắn cây xè ngẩng đầu bước ra ngoài ngọc già nhìn theo hình bóng của hắn ánh mắt không ngừng biến ảo tỷ tỷ tác nhảy mọc bị hồ bất quy kéo theo sau lưng lâm vãn vinh cất tiếng gọi giọng trẻ thơ vang vọng cực kỳ ai oán hai mươi người đầu quyết bị bắt bị trói chặt tay chân nhét dẻ đầy miệng mặc cho dễ dội vẫn bị lâu đi sình sịch ra ngoài hai hàng nước mắt lăn dài xuống ngọc già cắn răng phất kim đao quát lớn các dũng sĩ nghe lệnh không cho phép người đại qua nào chạy thoát trầm đập trầm đập lớp lớp người đại quyết ùa lên vô số những mũi tên đen ngòm nhất tề nhắm thẳng vào kẻ thù kim cung mặt tiễn đâu thanh âm của kim đao khả hãn cuồng nộ. <cười>